ta muốn làm thiên đao năm mươi mốt chương bốn trăm hai mươi chín tống chủ tịch chém gió lang hoàn thủy t ả vốn đang dần mất kiên nhẫn đối phó với đám người vân kinh long vân tuấn anh đánh ra cảm tình bài vân khi nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc liền mừng quá đỗi vui vẻ quay đầu cười lên d ạ n g d ỡ tống khuyết ngươi đến rồi rất tự nhiên đến đứng song song sát gần mỹ nhân tống lão ra lúc này mới nhô hòa mỉm cười gật đầu tiệc trà đã sắp bắt đầu chúng ta bây giờ lên trên đó thôi chỗ bọn họ đang đứng chính là cửa cầu thang d ẫ n lên tầng hay vân ra mấy người dù tìm cách len lỏi được vào tiệc trà nhưng dù sao cũng không có biện pháp mò lên ghế trên vì thế chỉ có thể đứng ở chỗ này ôm cây đời thỏ chờ đợi mà thôi nghe tống khuyết vậy mà cứ thế định kéo vân h y đi vân chinh long lập tức c u ố n lên mở miệng tống công t ử huyên mùi chúc ta là đang có rất quan trọng công việc cần nói liên quan đến việc thừa kế gia sản cái này cũng có của thất mùi một phần hy vọng ngài có thể cho tại hạ chút ít thời gian để nói rõ ràng đối với vân kinh long thả ra chút mồi nhử đó tống đại quan nhân chính là khiêng thường hắn không chút nào do dự ngay cả một thoáng động lòng cũng chưa từng lắc đầu nghiêm khắc cự tuyệt vân khi cùng vân ra bây giờ đã không còn liên quan các ngươi gia sản muốn phân chia làm sao thì làm chúng ta sẽ không quản cũng không có hứng thú quản không cần tiếp tục đến làm phiền nàng nếu không đừng trách tống mố không khách khí nói rồi thập phần bá đạo thả ra khí thế c h ấ n nhiếp trước mặt vẫn còn muốn giải thích mấy người rồi đưa tay dắt theo vân mỹ mi lên lầu không thèm nhìn đám người này thêm một lần nào nữa trước mặt bao người bị nam nhân sắt tay vân h i tuy vô cùng ngượng ngùng nhưng cảm giác được người quan tâm bảo vệ để từ nhỏ đã khuyết thiếu tình thương nàng cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp lúc này cũng không có chút nào muốn giấy ra ý tứ cứ thế hồng hồng khuôn mặt mặt cho người muốn sắt đi đâu thì đi giao trì tiệm trà không để ý ngoài giới nhìn ngó tống gia quang minh chính đại sắc theo vân mỹ mi lên lầu hai lang hoàn thủy tạ nơi đi qua đám dương nam nhân sĩ đều sôi nổi đứng dậy cho hắn chắp tay trào nhìn qua cực kỳ có đại lão phong thái cái này để tống khuyết đắc ý phi phàm vừa đi vừa hớn hở cùng người vấy tay đáp lễ cái này tự nhiên khiến những vị khó chịu khách nhân càng thêm nóng mắt nhưng tống đại quan nhân không chút nào quan tâm coi tất cả như mây bay vậy ngồi thản nhiên tự đắc cắn hạt dưa mùi ngon xem năm nay đám mới nhú đầu hậu bối thi triển thân thủ Các cũng á c c dấn phong tao. thật sự là chỉ như cưới ngựa xem hoa cho vui vẻ thế thôi bằng như hắn cùng minh nguyệt tô vi những cái này mới tứ ngũ s a i võ giả dù kinh tài tuyệt d i ễ n thế nào thì cũng làm sao khiến bọn hắn ngạc nhiên được tống tiền bối hắn chuyến này mục đích chỉ coi như đến để làm tấm gương cổ vũ tinh thần cho đám hậu bối cố gắng noi theo phấn đấu thôi thường thường trà nghe tưởng mình phát biểu vỗ tay cuối cùng là đứng dậy hắn g i ọ n nói ra một phen tâm đắc chính vì thế nên cắt huyên để kỷ mỗi ạ thiên tài là một phần trăm tài năng bẩm sinh cùng chín mươi chín phần trăm mồ hôi công sức tống mố cũng như mọi người đều là một bình phản người mà thôi ta không phủ nhận ta cũng có may mắn được trời phú cho một chút tư chất đặc biệt như vậy nhưng t h i ê n phú lớn nhất của ta chính là cố gắng. đông lạnh hè nóng không quản nắng mưa, hàng ngày vẫn kiên trì tu luyện. Mọi người chỉ nhìn thấy ta trước mặt vinh quang lại không ai biết sau lưng ta một chuỗi dài dấu chân thấm đầy mồ hôi và máu huyết. Chư vị trên con đường thành công là không có dấu chân của những kẻ lười biếng. đối thủ lớn nhất cuộc đời cần ngươi chiến thắng không phải là vị này tuấn kiệt hay vị kia thiên kiêu mà chính là bản thân mình. Người được. khác làm được. ta tống khuyết làm được vì sao chứ v ị lại không làm được ngươi chưa được là vì ngươi chưa cố gắng chỉ cần ngươi đủ cố gắng không gì là không thể cố lên tại hạ tin rằng sau mấy năm ngồi đây các vị huyên để tỉ muội sẽ lần nữa xuất hiện vô số người như ta chúc chúc ta dương nam võ đạo muôn đời xương thịnh hay tống huyên nói hay lắm chúc chúc ta dương nam võ đạo muôn đời sương thịnh tống ra ra sphen lâm c h ấ n kiệt cùng bên kia một đám phen đoàn thấy hắn vừa dứt lời đã không kịp chờ đợi điên cuồng vỗ tay khen lớn c á c h này thành công kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền để toàn bộ lang hoàn thủy t ạ vang lên một chối vỗ tay nhiệt liệt chúc chúc ta dương nam võ đạo muôn đời sương thịnh quá tuyệt vời ta nhất định sẽ coi tống công tử những lời thành khuôn vàng thước ngọc khắc ghi trong tâm khảm ngày ngày cổ vũ mình tiến lên bên kia còn có một vị tiểu mỹ nhân đồng tình đỏ mặt lên quát lớn cái này khiến tống khuyết vô cùng đắc ý thành công rót cho đám tiểu mê mụi dưới kia nồi lớn tâm linh canh gà thuận tiện còn thu hút được lượng lớn phen não tàn tiện nhân này trong lòng bây giờ trong lòng đang sảng khoái đến méo mó đây nhưng trước mặt mọi người không thể tự hủy mình nhân thiết tống ảnh đế vậy vẫn v â n đảm phong khiêng chắp tay khẽ mỉm cười cảm tạ rồi tiêu sái tự nhiên ngồi xuống phong thái kia để người chiết phục không ngớt lang hoàn thủy tạ theo tống chủ tịch đứng dậy phát biểu một đống lớn đạo lý thời đại này người làm gì đã có ai được trải qua làn sóng ma trận đa cấp tẩy lễ đâu tất cả đều bị thằng chó này mấy lời này nói đến nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể tiểu vũ c h ụ đã không thể ngăn chặn được muốn lập tức bạo phát lan tràn một đám tương lai tôn sư đại tôn sư khó săn nổi trong lòng kích động thật muốn lập tức quay về nhà bế quan tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành một cái khác tống khuyết từ đây không minh tắc đ á t nhất minh kinh nhân một buổi sáng thành s a n h cả thiên hạ đều biết có niềm tin là có tất cả cố lên cố lên cố lên mố tiện nhân đã bắt đầu vì đám truy mộng nhân này cầu nguyện ngược lại ngồi bên trên chủ t ò a mỹ nữ hội trưởng thấy mọi người khí thế sông thẳng vân tiêu thế này liền vô cùng vui vẻ nhìn những người kia trong mắt đấu trí tràn đầy nàng cũng thật có tin tưởng sau này có mấy người sẽ thành châu báu như thế có cái này một tiểu nhạc đệm tiệc trà không khí lại càng thêm sôi động dương nam người tất cả đều vui nhưng đáng tiếc lần này tiệc trà không chỉ có dương nam người đấy đám kia đến từ xung quanh ba đạo nhân sĩ đã sớm không vừa mắt dương nam đạo mấy năm gần đây ra hết nổi bật bị triệu minh nguyệt tống khuyết hai người liên tiếp đem danh tiếng cướp qua bọn họ lòng tự nhiên không cam một đống mắt cao hơn đầu giang nam kiếm nam giang đông tuấn kiệt làm sao có thể cứ như thế đơn giản chịu thua lần này qua đây tham dự giao trì t i ệ c trả bọn họ cũng là nghẹn lấy một hơi muốn chứng minh chính mình một phen đây bây giờ nhìn bên này người khí g i ế m lên cao như vậy thì lại càng khó chịu mà võ giả xử lý lên việc thường rất đơn giản khó chịu liền đánh không cần bà bà mù mù triệu tiểu thư đã sớm nghe nói dương nam anh tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp hôm nay khó được một lần gặp mặt tại hạ cũng rất mong được lính giáo một phen mong triệu tiểu thư thành toàn đúng lúc này một giọn quát lớn lên đem cái này hòa hợp không khí đánh nát đợi mọi người nhìn lại chỉ thấy bên kia trong đám khách mời một vị thanh niên nam tử đang cầm kiếm ngạo nghễ đứng chỉ hơi khẽ hướng về minh nguyệt chắp tay ra vẻ thi lễ như thế những người này vừa rồi tưởng mình cũng giới thiệu qua gồm mười một người tám nam ba nữ trong đó kiếm nam bốn sang đông bốn còn lại ba người đến từ s a n g nam đang nói chuyện chính là s a n g nam một vị tuấn kiệt hình như gọi là cái gì quản trọng gì đấy danh hào như nào hắn cũng quên mất rồi để ý thấy quản trọng cái kia coi rẻ ánh mắt dương nam bên này mấy người tự nhiên là tức giận không nhẹ vừa mới được tống chủ tịch cho uống mê hồn thang đây mọi người nhất tề nghĩa phấn điền ung phùng mang trợn mắt hằm hằm nhìn lại đến là yêu cơ không chút phật lòng khuôn mặt nàng vẫn trước sau như một vậy như có như không mỉm cười một đôi hồng bảo thạc con ngươi hứng thú nhìn sang vị kia nhân huyên quan sát một hồi rồi nhàn nhạt mở miệng có thể ở đây chư vị có ai có hứng thú lên cùng vị này công tử tỉ thí một phen ngay cả tên nó là ai đại tiểu thư cũng không thèm mất công ghi nhớ đã sớm rục d ị c h chờ đợi một đám dương nam tuấn kiệt lúc này sôi nổi s u n g phong triệu tiểu thư để ta hội trưởng tại hạ xin ứng chiến dũng khí là đáng khen nhưng dám từ các đạo khác đến đây phá q u á n vậy những vị khách nhân kia tu vi tự nhiên sẽ không yếu ngoài dẫn đ ộ i ba người là ba vị thất g a i chân khí cảnh còn lại tám người thuần một sắc đều là lục g a i đến tham dự giao trì tiệc trà lần này ngoại trừ những vị đứng đầu tuấn kiệt còn lại người cũng khó mà có thể tranh phong mà dương nam hàng đầu nhân tài hầu hết đã thu vào trong phượng hoàng hội người mình dùng lên cũng yên tâm hơn vì thế ngấm nghĩ một lát sau minh nguyệt liền đích thân chỉ điểm hoàng sĩ ngươi lên đi rõ hội trưởng gọi hoàng sĩ huyên để hưng phấn quát lớn một tiếng rồi cầm kiếm phi thân nhảy xuống bên dưới thủy hồ họ quản còn trần chờ gì mà không xuống đây hừ để bản thiếu dạy ngươi làm người giang nam vị kia quản trọng cũng không cam lòng yếu thế hừ lớn một tiếng xong liền khẽ nhún người một cái thân thể như chiếc lá vàng rơi v ậ y chậm rãi phiêu phù xuống cọp đá trong hồ cùng hoàng sĩ đối diện mà nhìn phần này k h i n h tông so với lão hoàng có vẻ cao cấp đại khí hơn rất nhiều để trận đấu còn chưa bắt đầu mọi người đã â n thầm vì hắn lau một vệt mồ hôi tống khuyết sắc mặt cũng khá ngưng trọng hoàng sĩ kẻ này hắn tự nhiên biết trước đó đi làm nhiệm vụ tại quế lâm quận thằng này cũng đi cùng chính là một trong ba vị đánh nước tương nhân huyên kia thôi thực lực cũng thường thường như thế nếu như hắn gần đây không có điều gì đột phá vậy trận này có thể nói lành ít xứ nhiều trong thủy tả mấy trăm đạo ánh mắt đều chăm chú nhìn về dưới hồ hai người tất cả đều muốn xem xem tuấn kiệt giữa các đạo cùng nhau cọ sát là sẽ cống hiến ra c ỡ nào đặc sắc thông báo lần cối u w e b mới của trai em ngày tám tháng tám này sẽ online rồi tất cả các tài khoản bên này sau đó để sẽ được định hướng chuyển qua bên đó đọc truyện vì thế các bạn bây giờ liền tạo tài khoản ngay đi địa chỉ là bớt t r e n ôn ở web mới hàng ngày mỗi khi đăng nhập vào mỗi người sẽ được phát năm trăm kẹo vi làm nhiệm vụ thì còn kiếm được nhiều nữa mọi người sẽ dùng tiền đó để đọc truyện vi và tặng quà cho tác giả nên anh em hoặc chị em chịu khó tặng ta nhiều vào nhé dơ n dơ n lão huyên xin cảm ơn trước đây sơ n Web mới tám suyệt chéo tám mới đọc truyện được nhưng mọi người có thể t ả i á p mới là mê truyện chữ về xem thử nội dung tại đó cũng có thể làm các nhiệm vụ để cày cấp được rồi cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ trân trọng ta muốn làm thiên đao năm mươi mốt chương bốn trăm bốn mươi đập bãi lang hoàn thủy tạ tất cả mọi người đang nín thở nhìn về bên dưới thủy h ậ ngươi tới ta đi đánh đến bất diệt n h ạ t hồ hai vị tuấn kiệt tống khuyết lo lắng cũng không sai hoàng v ĩ khinh công so với quản trọng có điều thua chỉ kém em tại địa hình đấu phức tạp như nơi này vậy chỗ này thiếu sót càng bị đột hiện ra rõ ràng chỉ sau mấy chục chiêu đầu cướp công giành được một chút ưu thế sau đó thằng này chính là bị quản trọng đè ra đánh hiện đang đau khổ trèo trống đây nhưng nói thế nào lão hoàng cũng là có lục s a i tu vi đối thủ lại không phải cái loại biến thái đồng cấp vô địch như tống gia hay tuổi vô vì thế ít nhất còn có thể chu toàn được một quãng thời gian như vậy không đến nỗi thua ngay quá mất mặt ngồi trên sát lan can tầng hai xem hai người chiến đấu tống ra mấy người cũng thuận tiện được cao tuấn phổ cập cho một ít thưởng thức về cửa giang minh tại phía nam mấy vực thế lực phân bổ dương nam do thiên hà kiếm phái cái này bá chủ làm ngựa đầu đàn không nói khác ba đảo cũng phân biệt do ba tôn g phái đứng ra thống nhất quản lý kiếm nam có quảng thành phái cũng là do phó minh chủ liệt địa trưởng sư nhân kiệt làm trưởng môn nhân giang đông tất nhiên nằm trong phạm vi quản hạt của phó minh chủ cửa đầu đao ma c h ấ n hùng cùng hắn cửa long c h ạ y bên đó thủy vận hay hải vận đều cực kỳ phát đạp lão ma là chiếm riêng một tòa đảo gọi long ngâm đảo ngoài biển s ư n g vương thế lực cực kỳ mạnh mẽ hầu như một g i ả i ven biển từ giang đông về đến dương nam bất cứ chuyện làm ăn gì đều thấy có bóng dáng của thằng này nhục tay vào triều đình hải quân cũng phải e ngại cửa long trải đôi phần thêm nữa sau khi được triệu tinh thần thuyết phục mà cải tà quy tránh bỏ gian tà rồi khoác lên một lớp áo chính n g h ĩ a tiếp tục làm việc xấu sau ít nhất ma c h ấ n hùng tác phong đã t h u l i ế m rất nhiều đám quan gia càng có cớ lười quản chỉ cần nó đừng có dưỡng cờ tạo phản cái gì vậy sẽ không ai giành háng đến phí công phí sức tiêu diệt đám thổ phỉ này đâu ma ca cứ thoải mái ở ngoài long ngâm đảo làm mình thổ hoàng đế đi ngoài ra tại giang đông cửa giang minh còn có một thành viên nữa thực lực không tầm thường chút nào gọi r i ê n g bang chuyên kinh doanh m ố i sinh ý trong nhà có mỏ rào đến n ư ớ c đố đổ vách có thể coi thành hạng tiền đè chết người c á c h loài kia bọn nó bang chủ xa thông thiên đồng giảng cũng là một vị cửu giai minh huyệt cảnh thực lực cao thâm mạc chắc có thể nói giang đông võ lâm thực lực ủng áp qua dương nam một đầu nếu không phải nơi này có triệu nhạc phụ thần uy c á c h thế bên kia người đã sớm lật trời c á c h ghế minh chủ có lẽ đã bị dọn qua bên đó cho ma trấn hùng ngồi rồi cao đại thiếu còn ngưng trọng nhắc nhỏ theo như chính miệng triệu minh chủ nhận xét lão ma cực có khả năng trong vòng mười năm tới đột phá tôn sư đến lúc đó chỉ sợ trong minh sẽ không được nữa yên bình cũng chính vì có nguy cơ thế nên thiên hà kiếm phái người mới nhiệt tình với bồi dưỡng thế hệ trẻ như ngày nay còn lại một đảo giang nam mà giang nam vì thế trọng yếu chính là trung tâm đầu mối của toàn bộ nam vực ở đó v õ g i ả mặt bằng tự nhiên là n g h i ề n é p còn lại ba đảo nhưng vấn đề là nơi này có c h ấ n nam quân còn có tôn quái vật khổng lồ thái nhất thế g i a thực sự không phải đất lành cho cái khác bang phái sinh tồn phát triển vì thế nên so về thực lực trong minh g i a n g nam bên này ngược lại yếu nhất tại đó người đại diện cầm đầu tất nhiên là linh ứng tự cùng công sư cao thủ trí không đại sư nhưng trí không chỉ nhận tư chức khách khanh thái thượng trưởng lão coi như một tấm bùa hộ mình phù hộ cho đám thành viên bên đó thôi chứ cũng rất ít khi n h ú c tay quản lý sự vụ đa số công việc bên giang nam đều là do khác một bang phái gọi tam thủy bang thay mặt quản lý quản trọng ba người kia cũng hết thảy đều xuất thân từ tam thủy bang một bang phái cũng không làm sao nổi trội ở giang nam vậy mà cũng đã dạy dỗ ra được mấy vị tuấn kiệt như này quả thật cũng cho t ấ m khuyết sóng lên một hồi t r u n g cảnh tỉnh thiên hạ cỡ nào rộng lớn anh tài như cá giết sang sông nhất thiết không thể mãi ngồi một góc xương nam đắc ý tự mãn như thế này nói lại bên trong trận đấu dựa vào hơn người khinh công quản trọng chính là không ngừng du t ẩ u xung quanh hoàng vĩ tấn công để lão hoàng khổ không thể tả đao kiếm không có mắt trên người hắn cũng đã xuất hiện không thiếu vết cắt thậm chí còn có chỗ vẫn đang dỉ máu đây bại tướng bây giờ đã là lộ rõ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê như tống khuyết minh nguyệt tưởng mình mấy người còn thấy rõ ràng hoàng v ĩ c h ố n g được lâu như thế cũng rất lớn một phần là do dối thủ của hắn đang muốn chơi mèo vườn chuột mục đích là trêu đùa mọi người thôi nghe xung quanh một đám dương nam nhân khàn giọng hô to cổ vũ cho lão hoàng quản trọng càng thích thú v ị n h miệng lên cười dần x à cuối cùng hoàng vĩ cũng đã phát hiện được đối phương mục đích lúc này tức thì giận tím mặt hai mắt trởn lên tràn đầy tơ máu quát họ quản lại dám như thế khiêng ta gặp thằng này có dấu hiệu định thiêu đốt khí huyết quản trọng cũng không dám nữa có điều chủ quan chỉ thấy hắn thân hình như một con cá chạch vẫy v ốm ớ người né qua lão hoàng một kiếm sau đó lập tức xuất hiện tại bên h ô n g đối thủ không chút nhân nhượng nữa liên tục đâm ra ba kiếm hướng về vai lưng và chân hoàng vĩ khoảng cách quá gần hoàng vĩ chỉ kịp vội vàng thu kiếm quét ngang chống đỡ dưới chân cũng không s à n h để ý bị c h ấ n lực đẩy lui lại một bước trượt ra khỏi cột đá hắn còn đ ị n h dùng thế thiết bản kiều rồi lấy kiếm đâm xuống mặt nước hoằng mượn lực nhảy lên nhưng đã lên ý định kết thúc cuộc chiến quan trọng sao có thể cho đối phương toại nguyện con hàng này liền nhân cơ hội đ ã ra mấy cước gạt bay chân còn lại của hoàng v ĩ ra rồi dùng tư thế hết sức nhục nhã g i ấ m mạnh lên ngực của hắn đạp lão hoàng bay thẳng xuống chân thủy hồ rào rào đáng thương tiểu hoàng bị rơi xuống tận đáy lúc đứng dậy trên người cũng là dính đầy bùn đất song rêu bộ dáng đó há là hai từ chật vật có thể hình dung g ư sĩ khả sát bất khả nhục thấy hoàng v ĩ còn định liều mạng nhảy lên tìm về mặt mũi ngồi bên cạnh minh nguyệt tưởng mình liền trầm dọn quát dừng thắng bãi đáp phân trận này quản công tử là người chiến thắng khinh miệt quét qua như con rơi vào đường cùng thú hoang hoàng vĩ thuận tiện còn sười sùi chế nhạo những kẻ vừa rồi khản giọng cổ vũ kêu gào hoàng vĩ lúc này mới kêu ngạo ngửa đầu chắp tay dùng giọng điệu rất cần ăn đòn nói chuyện vừa rồi tại h ạ hơi lỡ tay dùng ra thêm một phần sức cũng may không tạo tạo thành thương tổn gì đáng ngại mong triệu tiểu thư chớ trách phạt hừ quản trọng ta đã sẵn dò ngươi đối với dương nam chư vị huyên để phải nhất mực nhường nhịn chỉ được dùng ra năm sáu thành thực lực thế thôi vì sao lại bất cần như vậy triệu tiểu thư thứ lỗi về trong bang t à i hạ nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt kẻ này cho vị huyên đài kia trả lại một cách công đạo bên giang nam người dẫn đoàn là một nam tử gọi l à dương đứng lên chắp tay tả lỗi đại công tử dạy đúng lắm vì huyên để gì gì kia thật có lỗi nhé quan trọng cũng rất hợp thời ăn n ă n nhận sai nhưng trên mặt ý cười là dấu cũng không thèm che giấu nhìn một đám ngoại lai nhân kia giả mù xa mưa d i ễ n trò nhục nhã mình người dương nam bên này tất nhiên đều hận đến c ắ n răng nhiến lợi đến là cao tầng minh nguyệt tống khuyết mấy người sắc mặt hết thảy như thường yêu cơ còn khá là vui thích nhìn k ị c h tùy ý đám khiêu lương tiểu sửu nói xong mới cười khẽ gật đầu quyền cước không có mắt chỉ là một chút thương tổn ngoài ra thôi lại có gì đáng trách tiếp tục đi đa tạ triệu tiểu thư minh xét cười đắc ý chắp tay cùng minh nguyệt sau lạc dương mới giả vờ giả vịt quay sang quản trọng hô to quản trọng ngươi còn có thể tiếp tục hay không há ha h a đại công tử vừa rồi ta mới chỉ coi là khởi động nóng người thế thôi mồ hôi còn chưa thịt ra đâu không biết còn vị dương nam anh tài nào có nhã ý g i ú p tại hạ chỉ giáo lão quản vừa thắng một trận khí thế lên cao lúc này mở miệng vô cùng hung hăng nói chuyện mấy từ trọng điểm trong đó còn cố tình cắn rất nặng để ngay cả người hiền lành như tống gia cũng khá là sôi máu hắn liền bất động thanh sắc quay sang tả nhíp hùng ba người nhắc nhỏ mấy câu đợi bọn họ đều đã nắm được tinh yếu sau thằng này mới hài lòng tiếp tục cắn hạt dưa cùng vân mỹ mi anh anh em em vui vẻ xem kịch dương nam so với những đạo còn lại quả thật có thể coi như khá là điêu linh trước đó còn có lâm trấn kiệt chúc d o á n minh mấy người có thể lấy ra trấn mặt mũi như vậy nhưng theo tuổi tác tăng trường chúc mặt trắng nhỏ lại bội phản chạy đi bây giờ ở nơi này vậy chỉ còn có lão lâm là thực lực vượt trội hơn hẳn có thể dựa vào được tất nhiên tống đại quan nhân không tính hắn đã thuộc về một c á c h đẳng cấp khác dù tống khuyết có thật sự mối mặt muốn xuống sân d ạ y quản trọng làm người nhân ra cũng không ngu hồ hồ sơ mặt ra cho hắn đánh đâu việc này còn cần trông cậy vào đám tiểu bối tự mình tìm cách những đại lão ra không tiện nhục tay vào ngược lại ngồi bên cạnh bọn họ vang danh thiên hạ tuấn kiệt điểm tinh kiếm cao tuấn cao thiếu hiệp dường như không phải việc nhà mình vậy hoặc thằng này vốn không phải người dương nam nãy giờ hắn vẫn thấy con hàng này mùi ngon uống trà cắn hạt dưa xem đánh nhau miệng còn không dừng lại liên tục líu lo bình phẩm thuận tiện kéo theo hắn kết nghĩa đại ca tả thần côn khắp nơi chỉ chỉ trỏ trỏ mắt san liếc gái cười đến thật sự vô tâm vô phế vô cùng bị ổi thật không hiểu vì sao triệu mỹ nữ hay tưởng mình không một kiếm đem nó chém luôn đi nuôi thứ bạc nhãn lang này thật sự tốn cơm tốn gạo minh nguyệt khi nãy cũng có liếc mắt qua đây thấy cao tuấn bộ dáng này vậy cũng là tâm mệt lúc này không thèm để ý hắn nữa liền ra hiệu cho lâm trấn kiệt lên đài lão lâm tuy tính cách đôi khi khá kiêu hoành nhưng làm việc lên vẫn còn rất đáng tin cậy lúc này không chút nào trần trờ liền phi thân nhảy ra quát. để lâm mố đến gặp ngươi một lần ta muốn làm thiên đao năm mươi mốt chương bốn trăm bốn mươi mốt lâm trấn kiệt ra tay lang hoàn thủy tả. theo lâm trấn kiệt xuất đầu, một nhóm dương nam nhân sĩ tâm tình cũng trở nên an ổn rất nhiều. lâm ca thực lực bọn họ còn rất có lòng tin đấy. bên kia quản trọng cũng không dám như trước nữa bừa bãi. lúc này hắn sắc mặt đã xuất hiện mấy nét ngưng trọng. nheo mắt đánh giá đối thủ phía trước n ộ i danh hạ vô tư sĩ kẻ này đã có thể xông ra như thế lớn tên tuổi tất nhiên cũng không chỉ dựa vào may mắn cùng thổi phồng ảnh thủy kiếm lâm c h ấ n kiệt ngưỡng mộ đã lâu chỉ hy vọng ngươi sẽ thực sự mạnh như lời đồn đừng để quản mố phải thất vọng hừ mạnh hay không mạnh bây giờ không phải có thể lập tức biết sao không cần dài dòng ra tay đi lâm trấn kiệt mặt không chút dao động hờ hứng rút kiếm bên h ô n g r a cầm trên tay hừ tiếp chiêu hai người cũng không phải loại giỏi xính miệng lưới quản trọng nói xong đồng thời trên tay kiếm đã cực tốt đâm ra bá bá bá mấy kiếm chia ra thượng trung hạ đâm vào lão lâm trên người mấy chỗ yếu hại chính là bọn họ tam thủy b a n g tuyệt h ọ c thiên thủy tam thiên đối mặt với này hiểm chiêu lâm trấn kiệt cũng không cỡ nào hoảng hốt chỉ thấy trên tay kẻ này khẽ động kiếm của hắn đã như sống lại hóa thành dao long s u ố t hải réo s ắ c kêu lên một tiếng. long thân cuốn qua. quản trọng kiếm chiêu hết thầy hóa thành tư ả o chỉ để lại trong không khí một đám hỏa hoa sặc sỡ c h ó i mắt. so với lần trước gặp đối thủ quá tầm là tống đại gia. lão lâm ngay cả một bụng tài hoa cũng chưa kịp thi triển mấy chiêu đâu liền bị tức t ư đạp rơi xuống hồ. lần này khác rồi. gặp được quả hồng mềm thằng này đã có thể tận tình bày ra một thân sở học tại trước mặt nam vực bốn đạo chư anh tài thể hiện cái gọi ảnh thủy kiếm phong thái cái gì thiết kiếm hoàng giang giang thượng lộng địch ảnh trầm hàn thủy một loạt các loại tinh diệu chiêu thức lâm ca tiện tay tức đến s ử x u ấ t đến lô hỏa thuần thanh người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng kiếm ngập trời hàn quang lạnh lẽo vừa nghiêm nghị sát cơ vừa như h ò a như một bức tranh thủy mặt chém người lại thành ra như thơ như h ò a ý cảnh để tất cả đều hô to đắc nghiền cứ thế hơn một trăm chiêu lâm c h ấ n kiệt mới nhân cơ hội quản trọng lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh thành t h ả o điêu luyện đem kẻ này một cước đá bay xuống hồ thành công vì dương nam bên này đòi lại một phen mặt mũi không thèm nhìn dưới thủy hồ bãi tướng lão lâm hào khí tăng cao quay sang khách sảnh cười dài không biết còn vị nào muốn lính giáo võ tung xin mời xuống đây đừng ngại c á c h này bá khí mười phần tư thái tự nhiên t r e o đến sau lưng một đám tiểu mê m ũ i cao trào lang hoàn thủy tạ bộc phát vang lên những tiếng hò x e o hoan hô hồi lâu không dứt bên này nhìn quản trọng như con gà thua trận vậy ồ rú trở về lạc x ư ơ n g hơi có chút khó chịu cao mày nhưng việc này vốn đã nằm trong dự đoán bọn họ cũng không làm sao quá mức ngạc nhiên rất nhanh cùng còn lại hai đạo người dẫn đoàn giao lưu sau vị này đại thiếu ra mới gạt ra nụ cười hiền hòa gật đầu được rồi thắng thua là chuyện bình thường quản trọng ngươi trước đi xuống lau người đổi một thân quần áo đi âm thầm đánh giá lạc dương thấy hắn có ve thật sự không tức giận sau lão quản mới coi như thở nhẹ một hơi bái dài đa tạ đại công tử là ta học nghệ chưa tinh để ngài mất mặt rồi nói rồi mới xấu hổ nhanh chóng chạy trốn ra khỏi chỗ này trêu đến đám khán giả cười dài c h â m trọc mới một thắng một thua bằng nhau thôi đám người kia đã bắt đầu đuôi vỉnh lên trời rồi lạc x ư ơ n g ba người tự nhiên cảm thấy vô cùng nóng mắt âm thầm dùng ánh mắt giao lưu một cái sau kiếm nam bên này mới có một vị nữa nam tử đứng ra để l ã n h mố đến lính s á o lâm huyên một phen cao chiêu kẻ này mặc một bộ màu đen trang phục hai tay to dài chắc chắn trên mỗi bàn tay đều bao bọc lấy một bộ thủ sáo như vuốt ưng vậy mười đầu ngón tay là mười lưới dao nhỏ sắc dài kết hợp với khi hắn bước đi nó sẽ có tiết tấu va chạm vào nhau theo một vận luật kỳ dị nào đó vô cùng tà dị thấm người tán hồn thiết trào lãnh kỳ huy ha ha còn may lâm hương vẫn chưa quên ta không biết mấy năm nay lâm hương tiến bộ ra sao lần trước chúng ta còn không thể phân ra thắng bại để lãnh mố đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng hừ vậy vừa lúc hôm nay chúng ta nhân cơ hội chấm dứt trận chiến ngày xưa còn giang dở lâm trấn kiệt khí thế không s ứ c mẻ chút nào châm phong tương đối ha <cười> ha chính hợp ý ta lãnh kỳ huy nghe vậy thì cười lớn cả người như một con đại bằng dương cánh từ trên lầu hai phi thân bay thẳng xuống dưới cũng không cần nếm thử thăm dò cái gì hai tay hắn đã vận đủ kình lực trên dưới chia ra hai hướng t r ộ p về lão lâm đỉnh đầu cùng hạ bộ bát tuyệt trào hung tiền tuyệt hậu môn trào pháp này chú trọng một chữ tuyệt tuyệt hiểm tuyệt tình tuyệt sát lãnh kỳ huy chiêu thức lăng l ệ mà âm đục hiển nhiên cũng đã nắm được của nó mấy phần tinh túy đón nhận đối thủ hiểm trào v ô đến người còn cách xa cả trưởng nhưng kình khí ẩm vào người khiến hai mắt ẩm ẩm sinh đau nhức nhối khó có thể mở ra bực này m i n h mông uy thế để lâm c h ấ n kiệt trái tim cũng phải trầm xuống phá lão lâm quát lớn một tiếng kiếm trong tay dồn đủ công lực như hóa thành một đạo tia chớp xíp gào đâm thẳng về phía lãnh kỳ huy trái tim thân giữa không trung nhưng lãnh kỳ huy không hề mất đi sự linh hoạt kẻ này k h i ê n công cũng thập phần cao minh đối mặt với lâm trấn kiệt kiếm chiêu hắn cũng không dám dễ dàng đón đỡ mà rất xảo diệu thu lực dưới chân thi triển thiên la bộ hiểm chi lại hiểm né qua mũi kiếm lâm trấn kiệt nửa đường biến chiêu tiếp tục đâm ra hai kiến nữa nhưng vẫn bị đối phương tránh thoát chỉ thấy hoa một cái kẻ địch đã hóa thành tàn ảnh biến mất hầu như đồng thời sau lưng chợt nghe gió nhẹ nổi lên để hắn biết sự tình không ổn nhưng cũng thuộc sản thân kinh bách chiến lão lâm gặp nguy bất loạn vẫn không chút hoang mang xoay ngang lưới kiếm quét qua lần này thì thấy lãnh kỳ huy thiết trào vốn đang định t r ộ p về phía eo bộ của mình vội vàng thu chiêu lùi lại tuy thành công đánh lùi được đối thủ nhưng lâm c h ấ n kiệt không có nửa điểm vui mừng ngược lại lòng càng thêm nặng nề đáng sợ lãnh kỳ huy khinh công tiến bộ quá to lớn rồi này một môn thiên la bộ chính là quảng thành phái tuyệt h ọ c một trong được cải tiến từ thuật kỳ môn bát quái nhìn thì rất đơn giản nhưng sự biến hóa phương vị cực kỳ phức tạp còn có công dụng mê hoặc đối thủ để đ ị c h nhân hoa mắt loạn thần gây phán đoán sai lầm khá là thần dị lão lãnh cũng là nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ sơn môn hơn nữa xét thấy kẻ này tư chất đáng giá bồi dưỡng trưởng môn dư nhân kiệt mới ưu ái đặt cách ban thưởng cho hắn tìm hiểu. bây giờ gặp lại tình cũ lâm ca ca, lãnh ca chính là tự tin tràn đầy. một k í c h không thành lãnh kỳ huy cũng không dừng lại. hai chân lại tiếp tục đạp lên bát quái phương v ị liên tục biến hướng. lúc trái lúc phải như chia thành hai người đồng thời xông lên. lâm c h ấ n kiệt hai mắt hàn quang lói lên biết mình thân pháp ở chỗ yếu hắn cũng không miệt mài cùng đối thủ so đấu làm gì. lúc này chợt bay người lên cao đánh ra một chiêu phi b ộ t lưu t u y ể n thiết kiếm trong tay vạt qua không trung lập tức như một giải thác bạ c từ trên trời cuốn xuống kinh khí đập vào mặt nước bên dưới khiến cỏ cây hoa lá tất cả dạt ra ngay cả mặt nước cũng bị tách ra một vệt dài như vậy vốn tưởng rằng từ trên cao đánh xuống sẽ khiến đối thủ không kịp trở tay né tránh nghĩ thế không sai nhưng đừng quên lãnh k ỳ huy công phu trên đôi tay mới là cao minh nhất chỉ thấy hắn s o n g trào vung lên tựa như một kéo một đẩy t r ộ t về lâm c h ấ n kiệt thân kiếm tức thì cái này thế như vạn thủy bôn đằng một kiếm bỗng s ư n g nhận lấy sự lôi kéo nào đó khẽ trích sang một bên hiểm chi lại hiểm cách người hắn mấy tấc đi qua lão lánh cũng nhân cơ hội này nghiêng người áp sát đến gần đối thủ còn chưa tu luyện đến cảnh giới nhập vi, lão lâm chiêu thức không thể nào làm được đến mức độ thu phóng tự nhiên. vừa chúng lãnh kỳ huy xảo chiêu hắn cả người cũng bị quán tính cuốn theo. người trên không trung bị quay nửa vòng. phần lưng bộ không biết lúc nào cũng đã lỏa l ộ trước mặt địch nhân. lúc này cảm thấy sau lưng kình phong tê b ú t lâm trấn kiệt phong hồn đại mão hét lớn một tiếng. cúp soạt còn may hắn phản ứng kịp thời. vội vàng thuận thế xoay thêm nửa vòng rồi liên tiếp tung ra mấy cước đẩy lùi lãnh kỳ huy mới tránh được kết quả trọng thương đương trường nhưng chỉ được thế thôi cũng không thể hoàn toàn thoát nạn bên h ô n g hắn vẫn là chịu đến mấy đạo khá sâu vết cắt dù đã điều khiển cơ b ắ p co lại hạn chế lưu huyết nhưng máu vẫn là một chút x ì ra nhuốm đỏ vạt áo sau lưng hắt hắt hắt lâm h u y n sẽ không trở ngại gì nhiều chứ đối thủ của hắn lãnh kỳ huy còn rất nhân đạo thu tay dừng lại thuận tiện mở miệng âm dương quái khí hỏi han phen này bớn cợt thái độ để lâm ca giận tím mặt không thèm quan tâm trên người mấy vết xước nhỏ lâm c h ấ n kiệt tay nắm chặt chuôi kiếm sắc mặt âm trầm ra nước nhìn về phía lãnh kỳ huy lạnh lùng gằn giọng tiếp tục đến đây hừ âm hai người lại như hai con trâu được động dục v ậ y nổi điên sông về phía nhau. không biết là để tranh giành con cái hay để đè nhau ra đấu kiếm. nói chung trường hợp hỏa bảo vô cùng. ngay cả xung quanh lang hoàn thủy tạ các loại vật dụng kiến trúc cũng vì hải vị này không kiềm chế được tình cảm mãnh liệt mà bắt đầu chịu đến tao ương. nhìn dưới thủy hồ cành hoa, xác cá nổi lình bình, tống gia cũng cảm thấy e răng nhức nhối. thật sự muốn đè hai đứa phá hoại kia ra v à cho mấy phát cho hạ cơn giận vốn đẹp biết bao thủy tạ nha tiện đà hắn nhìn về tội khôi họa thủ vị kia tán hồn thiết trào cũng là bất thiện rất nhiều ta muốn làm thiên đao năm mươi mốt chương bốn trăm bốn mươi hai dương nam không người lang hoàn thủy tạ hoặc bây giờ có thể gọi là bừa bãi lang tạ theo phía dưới hai vị nhân huyên chính thức động nổ mà lao vào điên cuồng cấu xé nhau chỗ này thần tiên mỹ cảnh trong x â y lát cũng đã bị bọn họ đập phá cho tan hoang đổ nát để người nhìn vào mà đau lòng không thui đến là nơi này chủ nhân huyết nguyệt yêu cơ cũng không tỏ thái độ gì bất mãn ngược lại vẫn mỉm cười lạnh nhạt ngồi trên đài cao chăm chú quan sát dưới thủy hồ lâm c h ấ n kiệt cùng lãnh kỳ huy chiến đấu lúc này lâm lánh hai người đã đánh tới hồi gay cấn kỳ phùng địch thủ không ai làm gì được ai nổi điên lên lão lâm cũng rất đáng sợ đấy chỉ thấy hắn kiếm như tạo thành một lồng kiếm khí chặt chẽ bao vây thân thể ở giữa một chút k ẽ hở cũng không cho đối thủ tiếp cận lại gần đồng thời lợi dụng binh khí chiều d à i ưu thế lâm ca nhiều lúc còn đuổi theo l á n h vì huy chém loạn đây vị kia tán hồn thiết trào cũng là nín một hơi tuy nhiều lúc trốn đông trốn tây vô cùng chật vật nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhìn cố gắng chu toàn vì hắn biết lâm trấn kiệt cái này trạng thái là không cách nào kéo dài. chỉ chờ địch nhân xuống sức, khi đó sẽ là cơ hội của hắn trả đũa trở về. làm người trong cuộc lão lâm tự nhiên cũng minh bạch điều này bọn họ cả hai bây giờ đang đánh cuộc. cược xem là trước khi tàn đối sức, lâm trấn kiệt có thể hay không giải quyết được đối phương. đáng tiếc cuối cùng vẫn là lãnh vì huy khí cao một bậc. được l ờ i thiên la bộ thân pháp tinh diệu. nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh lãnh ca vẫn là gắng gượng trèo t r ố n g qua lần này cửa ải rồi vẫn luôn quan sát chờ thời hắn thấy lâm chấn kiệt sắc mặt đỏ tía hơi thở phập phù liền biết cơ hội của mình đã đến xảo diệu tránh qua một kiếm của địch nhân sau lão lánh liền không như trước đó tiếp tục chạy trốn mà ngược lại áp sát đến gần vận đủ kình lực trên tay chính là một chảo t ộ i kiên tuyệt sát canh lâm trấn kiệt cũng không hề nao núng đồng d ạ n g chính là một đại kiếm cứng đối cứng cả hai người đều bị cái này lực phản c h ấ n đẩy lùi lại mấy bước nhưng nếu tinh mắt nhìn sẽ thấy lãnh kỳ huy bộ pháp vẫn còn ổn định trái lại bên kia lâm trấn kiệt không khá chút nào l ã o đảo nhảy hai ba lần mới đứng vững trên một cọc đá sau lão lâm còn chưa kịp thở lấy hơi đối diện hắn địch nhân của hắn đã hung áp tập sát mà đến chưa thể hoán khí lâm trấn kiệt lòng kêu hòng bét vội vàng g ơ kiếm lên ngăn trở nhưng làm sao vừa rồi tiêu hao quá độ thân thể mệt mỏi có dấu hiệu trì h o á n một chút như vậy sinh tử đánh nhau một chút sát na cũng là trí mạng lão lâm chỉ chậm một nhịp thế thôi đã bị thân kinh bách chiến l ã n h vì huy tinh ý bắt lấy kẻ này hét lên một tiếng hai tay dồn kình tới tấp xa đòn chảo thế phủ kín bầu trời liên miên bất tuyệt hướng lâm c h ấ n kiệt bốn phương tám hướng bao vây mà xuống leng câng câng câng dù là đã tận lực vung kiếm đón đỡ nhưng hạ bàn bất ổn lão lâm cứ như không dễ l ụ c bình ngay cả chỗ mượn lực hóa kình cũng không có chỉ gắn rượt được chưa đủ mười chiêu vị này nhân hương đã bị lãnh kỳ huy đánh rơi khỏi cột đá chết đi thua trận không thua người ít nhất lâm trấn kiệt còn chưa từng mất đi võ giả huyết khí biết lần này mình thua đ ắ c định hắn liền ôm lòng quyết tâm muốn lấy thương đổi thương t h ì phải kéo địch nhân xuống nước vì thế đối mặt với lão lãnh sau đó thế công thằng này liền không có ý định đón đỡ nữa mà dùng chiêu thức đồng quy vô tận dùng mũi kiếm đâm thẳng vào đối phương bà vai chỉ là luận bàn thôi lại không phải chính thức sinh tử chém g i ế t lâm l ã n h hai người dù nóng giận nhưng vẫn còn biết ý thu tay lại phát hiện ý định của lâm c h ấ n k i ệ t lãnh kỳ huy vô cùng quyết đoán bỏ qua cơ hội trọng thương địch thủ mà cố gắng bảo toàn lấy bản thân tay t r ả o vốn đang tấn công về phía đối phương cũng vì đó mà thuận thế thu lại chuyển thành quét ngang đập bay mũi kiếm trích xa bên ngoài đồng thời bật người nhảy lùi lại lão lâm lòng kêu đáng tiếc nhưng sau đó cũng là âm thầm may mắn vội đạp lên mặt nước hai lần rồi phi thân nhảy về một cột đá cách đó không xa thắng bại đá phân lãnh kỳ huy cũng không có ý định đồng thủ nữa mà chỉ hờ hứng đứng đó chắp tay lâm h u y n đa tả đã nhường nể phục với đối thủ vừa rồi một phen gan giả liều lính lão lãnh hiếm có không dùng dọn c h â m trọc như trước mà còn có một chút ý vì tâm tâm tương thích anh hùng trọng anh hùng như vậy bên kia nhìn mình ốm quần đã ướt đến đầu gối lâm c h ấ n kiệt cũng là trầm mặc hắn cũng không phải l o ạ i hay già mồm cãi láo biết trận này thua đến không oan lão lâm thở dài một hơi rồi tiêu điều chắp tay hoàn lễ đa tả lãnh huyên thủ hạ lưu tình nói đồng thời còn quay ra chỗ chủ tọa triệu minh nguyệt bái một bái hội trưởng thứ lỗi lâm mố cô phủ sự kỳ vọng của ngài rồi lâm đường chủ không cần tự trách thắng thua là chuyện bình thường ngươi trước cứ an tâm về chỗ nghỉ ngơi đi tính hạ tâm lai、like、xem những khác huyên để làm sao giúp ngươi thắng trở về trấn an lão lâm một câu sau yêu cơ liền quay sang đám người cười hỏi chư vị ở đây còn ai có hứng thú lên cùng vị này lãnh công tử luận bàn nữa không nghe minh nguyệt hỏi cả lang hoàn thủy tạ bỗng chốc im lặng như tờ tất cả đổ xồn ánh mắt nhìn qua trên tầng hai một vị còn đang t h ả m nhiên tự đắc mỉm cười thưởng trà hắc kim cương đại gia làm sao tống gia giống như không nhận thấy vậy yêu cơ cũng không có ý định để hắn phải ra tay nàng hiện đang nghi hoặc nhìn về bên cạnh t h ằ n g này một cái ghế trống cao đại thiếu đâu rồi hóa ra tiện nhân này thế mà thấy tình hình không ổn đã tìm cớ đi vệ sinh rồi không biết chuồn êm lúc nào c á c h này một phen lười b i ế n g tiêu cực không chịu trách nhiệm thái độ tất nhiên để hội trưởng đại nhân tức giận không ngớt nhưng ở đây nhiều người thế này nàng cũng không tiện nói gì lúc này còn là làm khó nhíu mày nhìn quanh đại sảnh một đám quen thuộc khuôn mặt lục g a i cao thủ không phải không có nhưng những người còn lại so với lâm c h ấ n kiệt còn không bằng đưa lên cũng chỉ để người chế xếu hạ nhục mà thôi chẳng lẽ lần này cứ vậy chịu thua tính hiếu thắng cực cao triệu minh nguyệt không cam lòng nhưng ngoài tống khuyết nơi này lại còn ai nếu để tống khuyết đi lên ván này bọn họ dương nam có thắng cũng sẽ bị người coi như thắng mà không võ đàn lúc mỹ nhân hội trưởng trầm tư bên kia đám khách nhân cũng đều đã nhận ra tình cảnh hiện tại vi diệu đám người này tức thời vui khấp khởi mở cờ trong bụng làm sao chẳng lẽ dương nam đã không còn ai sao chúng ta vất vả đường xa đến đây cầu học kính mong chư vị đừng giấu nghề chính là quảng thành phái đại công tử sư nhân hùng nhàn n h ạ t mở miệng thanh âm tuy nhỏ nhưng truyền rõ ràng vào mỗi người trong tay đứng bên dưới thủy hồ lãnh kỳ huy cũng phối hợp với nhà mình công tử lúc này lớn tiếng cười h a h a không ai dám xuống sao chỉ là giao lưu luận bàn võ học thôi tại hạ hứa sẽ hạ thủ lưu tình chư vì không cần sợ hãi trong lời nói lộ rõ coi rẻ ý tứ để dương nam bên này đám người khí phấn sụp sôi lãnh cầu chớ vội ngạo mạn để vương mố đến giáo huấn ngươi dương nam bên này một vị nhiệt huyết nhân huyên không chịu nổi c h â m c h ọ c mà căm giận bất bình từ trên tầng hai nhảy xuống ứ n g chiến dũng khí là đáng khen đáng tiếc thực lực thì không được vị này đến tên cũng không kịp x ư n g ra nhân huyên chỉ trống trọi chưa đầy mười chiêu đã ắ đau khổ bị lão lánh mời xuống thủy hồ tắm một cách cho hạ nhiệt rồi thuận tiện uống một bụng canh cá do trước đó thằng này còn chửi hắn nên lãnh kỳ huy nhớ thù xuống tay khá nặng vương mố nhân tuy không đến nỗi trọng thương tàn phế nhưng trên người mở ra mấy lỗ máu g ã y mấy căn xương sườn là không thể thiếu tối thiểu cũng phải tính d ư ỡ n g hai ba tháng mới mong khỏi hẳn nhìn đi lên người hạ tràng thế này. vốn còn mấy người tâm lý dục dịch muốn s ô n g lên thử một phen lúc này lòng liền lành lạnh. y ê n kỳ tức cổ không dám nói gì. vừa mới được tống chủ tịch lên một khóa lý thuyết. còn chưa kịp thực hành đâu. cuộc đời đã lập tức cho ngươi r ồ i một gáo nước lạnh. dương nam đám tiểu bằng hữu quả thực khóc không ra nước mắt đều cảm thấy ngoài kia xã hội quá tàn nhẫn rồi. lãnh kỳ huy mới mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ gì đây liên chiến liên thắng hai trận sau thằng này khí diếm chính thịnh lúc này càng thêm không kiêng nể gì gào lớn phá hạ dương nam võ lâm hóa ra toàn hạng giá áo t ú i cơm thế này sao này một câu tiện miệng thành công chọc g i ậ n vô số người ngay cả tống đại quan nhân ngồi ở trên kia nụ cười đã s ầ n s ầ n thu liếm ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm đứng lên nhưng cấp độ đối thủ này còn chưa đến mức cần dùng hắn quý thủ vốn tống khuyết còn đang định cho tiểu để ra tay thì đúng lúc này có một người khác lại dành trước bước ra chính là nãy giờ vẫn núp trong một góc âm thầm quan sát thế của cao đại thiếu bị người khi dễ đến tận đây cao tuấn cũng biết mình lúc này còn không ra mặt thì thật sự không nói nổi về nhà không cần ai nói gì lão cha hắn cũng sẽ v ả chết hắn trước sau đều là ăn đòn thôi thì chọn cách vinh quang một chút thằng này mới lắc đầu thở dài ngao ngán một hơi rồi hiên ngang lấm liệt như bước lên đoạn đầu đài v ậ y bi tráng ngẩng cao đầu tiến lên hắn cũng không phải sợ lãnh kỳ huy lão lãnh còn chưa có bản lính để điểm tinh kiếm thiếu hiệp e ngại đều là cửa giang minh thành viên đ ệ t ử như thiên hà kiếm phái cùng quảng thành phái người sẽ không thiếu cơ hội cọ sát vì thế nên đối với những người ở đây hắn cũng không có chút nào xa lạ tán hồn thiết trào cũng chỉ thế thôi dù là kẻ này ở trạng thái toàn thịnh cao tuấn cũng có bảy tám thành nắm chắc chiến thắng đối phương hơn nữa bây giờ lão lãnh còn trải qua hai trận chiến nhất là cùng lâm trấn kiệt khổ đấu nếu còn không thắng được cao thiếu thật cũng phải tự tìm một khúc đ ầ u hú đâm đầu vào mà chết cho đỡ nhục hắn sợ là sợ bên kia giang đông mấy người nhất là nhìn thấy một vị thanh niên đang lười biếng tựa vào vế dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn lão cao không biết làm sao lòng thấy bồn chồn đến lời hại nhưng mà đã bị s ồ n đến chân tường hắn không lên không được nha kể mẹ nó liều mạng ta muốn làm thiên đao năm mươi mốt chương bốn trăm bốn mươi ba hùng bá đăng tràng s a o chỉ tiệc trà hôm nay lại biến thành nam vượt bốn đảo s a o lưu luận võ hội bị á c khách đến cửa phá quán lại suýt nữa phá thành công dương nam bên này người trong lòng đều gấp như kiến bò trên chảo nóng cũng may theo điểm tinh kiếm cao tuấn xuất hiện sự việc có lẽ sẽ xuất hiện c h u y ể n cơ mọi người tâm tình cũng phần nào thấy được yên ổn đôi chút trái lại quan khách bên này vị thanh niên kia nãy giờ vẫn dùng ánh mắt không có hảo ý khiêu khích lão cao thấy hàng này vẫn đỉnh lên đài thì liền nhích miệng cười khẽ dường như có chút hứng thú như vậy khẽ nhổm người ngồi thẳng lên trước đó tưởng mình đã giới thiệu qua thân phận của đối phương tống khuyết vẫn còn ấm t ư ợ n g khắc sâu d i ê m bang bang chủ xa thông thiên con thứ ba giang đông đảo hàng đầu tuấn kiệt một trong thiết xa trưởng xa c h ấ n hải tuổi đời mới qua hai mươi đã có tu vi lục s a i tột cùng một tay thiết xa trưởng công phu càng là thâm bất khả chắc ngày xưa trong những lần thiên hạ kiếm phái cùng bên kia người giao lưu tiểu cao không thiếu bị thằng này đánh thảm đã đánh ra tâm lý bóng ma thế nên bây giờ hắn mới có bộ dáng t r ộ t dạ như vậy nhưng hôm nay tình thế như này cao tuấn cũng phải bất chấp rồi đang lúc cao thiếu hiệp định đi lên làm một lần bê Hừm. To、oh. a hoa chóng tàn hung hăng ba phút rồi để người vả mặt ba phát thì bất chợt gì biến đột sinh vốn nên cứ thế mà chờ cao ra lên làm t h ị t lãnh kỳ huy lại không muốn nhận mệnh lúc này còn tìm đường chết hung hăng lớn r ộ n g vị kia có phải là hắc kim cương tống khuyết tống t ô n g tử nà ni chẳng lẽ đối phương thật sự muốn đưa mặt lên cho mình đánh nghe đối phương chỉ mặt gọi tên tống tiền bối mừng tít cả mắt lão lánh câu hỏi này rất có chiều sâu tống chủ tịch vừa mới sục sôi phát biểu dư âm còn chưa qua hết đây trong này tất cả mọi người tự nhiên sẽ không không biết hắn nhưng kẻ này vẫn mở miệng ra hỏi vậy nghĩa là có chuyện rồi ngay cả đang liều chết đi lên đoạn đầu đài cao thiếu ra cũng thấy mộng bức tiếp sau đó chính là cuồng hỉ hiểu ra nhìn về bên kia hai vị chỉ thấy tống khuyết rất hiền hòa ấm giọng từ tính gật đầu đúng là t à i hạ không biết lãnh huyên có gì chỉ giáo chỉ giáo thì không dám chỉ là nghe danh tống công tử võ công cao cường lãnh mố trong lòng cực kỳ hướng tới chỉ tiếc khoảng cách xa xôi bao lâu nay vẫn chưa có hạnh được gặp lần này cơ hội khó được tuy biết mình không phải đối thủ nhưng t à i hạ vẫn đánh b ả o muốn lãnh giáo ngài mấy chiêu kính mong tống công tử vui lòng chỉ dạy lãnh kỳ huy sắc mặt cuồng nhiệt chắp tay nói lớn thằng này b ả n tính đánh rất vang đây thấy lão cao có ý định đi lên hắn đã dự đoán được tình hình không ổn biết tại trạng thái này mình cùng cao tuấn đấu vậy xác suất thắng còn chưa được hai thành phải nói là gần như thua chắc như thế vấn đề đến rồi đằng nào cũng là thua c ứ sao không chọn thua ở dưới tay bậc thiên kiêu như hắc kim cương tống khuyết nói ra cũng có mặt mũi không phải chỉ cần gắng gượng chống đỡ mấy chiêu rồi thuận thế chịu thua vừa không mất mặt vừa thuận tiện cho đại công tử mấy người thăm dò đối phương chiêu số nhất tiến hạ s o n g điêu v i ệ c tốt ngu gì mà không làm thật không biết c á c h này cũng là đúng ý tống đại quan nhân chờ mong hắn ngồi từ nãy giờ vốn cũng chỉ đợi có thế thôi lãnh ca vui cao thiếu vui tống tiền bối lại càng vui ba đứa gây hàng nội tâm hài lòng trí cực tống tiện nhân dưới chân âm thầm ra hiệu cho tả nhiếp hai người bề ngoài còn là mặt cười s ạ c sào gật đầu mở miệng nếu lãnh huyên đ ắ p â m lớn mật đang lúc tống khuyết định nói gì ngồi cạnh hắn tả thần côn dường như đã chịu cái gì vũ nhục lớn lao vậy giận không thể áp đập bàn đứng dậy ngươi lại là cái thá gì cũng dám khiêu chiến nhà ta chủ nhân thiếu da giết gà không cần dùng đến dao mổ trâu mời cho thuộc hạ một chút thời gian trong vòng mười chiêu tả mố nhất định sẽ vì ngài thu phục cuồng đồ này nghe lão tả d ó n g dạc hùng hồn cả sảnh phòng người cũng âm thầm khiếp sợ phải biết lãnh kỳ huy vừa rồi đã ở trước mặt mọi người bày ra võ công có đánh lại được đối phương hay không trong lòng mỗi người cũng phải tự hiểu lấy mình kẻ này đã dám tự tin như thế vậy tự nhiên sẽ không phải bắn tên không mà trong bụng có chân tài thực học đấy đợi tất cả đưa áng mắt nhìn qua lần nữa cẩn thận đánh giá người vừa nói trong lòng lại càng thêm thấy tin phục mấy phần đầu đội m ũ vải bạch thắng tuyết trên tay còn phe phẩy một chiếc quạt lông chim trắng nạm đầy bảo ngọc cao quý lộng lẫy dáng người tiên phong đạo cốt mặt mũi quang minh lỗi lạc đôi mắt thì sáng người hữu thần làm việc trí châu nắm chắc kết hợp với trên thân kẻ này tản ra như có như không khí thế chỉ nhìn qua thôi đã để người tâm sinh lòng kính nể cao nhân tuyệt đối là cao nhân ngay cả dưới kia lão lãnh bị người quát lớn thì cũng tức giận lắm nhưng nhìn qua tả mục thần tiên phong thái sau giọng hắn cũng hơi yếu đi vài phần ngưng trọng dò hỏi ngươi là ai vô danh tiểu tốt chỉ là dưới tay chủ công ta một nho nhỏ tuỳ tùng mà thôi nhưng để giáo huấn ngươi c á c h này cuồng độ đ ắ t là dư giả tả tiên sinh hé mắt bễ nghễ nhìn xuống dọn nói không chút nào che giấu sự coi thường trả lời một câu sau đó m ớ i lần nữa quay sang tống ra chắp tay thiếu ra thuộc hạ xin chiến tống ra vốn còn định đứng dậy đích thân ra tay nhưng giờ gặp mình thủ hạ có như thế nguyện vọng tha thiết thì cũng không nỡ bác hắn mặt mũi lúc này mới an tỏa ngồi xuống rồi nhàn nhạt gật đầu ưng thuận chuẩn nghe được chủ công đáp ứng lão tả liền mặt lộ vui mừng hom người thi lễ Tạ thiếu gia thành toàn ra xin chờ thuộc hạ nửa khắc nói rồi thẳng người đứng dậy nhằm về phía lãnh kỳ huy đi đến lang hoàn thủy t ạ tất cả mọi người đều ngưng thần tính khí tập trung quan sát vì này không biết từ đâu xuất hiện cao nhân võ công sẽ là bực nào kinh thiên động địa ngay cả cao đại thiếu lòng cũng nghiêm nghị rất nhiều vẫn biết tả đại ca không đơn giản nhưng hắn cũng chưa từng dò ra sâu cản đâu lần này nhất định phải căng mắt ra nhìn mà học tập không để ý ngoài giới cái nhìn tả mục sắc mặt trước sau như một vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ lạnh nhạc thi lễ cùng tống ra sau thẳng này mới không nhanh không c h ậ m khoan thai bước ra khỏi bàn chuẩn bị xuống giáo huấn cái kia đáng chết thiết thủ một trận nhưng đúng lúc này một người bỗng nhiên đứng dậy đưa tay c ả n lại tả đại ca c h ậ m đã nhìn nhiếp phong đứng chặn đường mình tả thần côn nhíu mày nghi hoặc hỏi nhiếp lão đệ không biết có chuyện gì tả đại ca ngài cũng đã nói g i ế t gà đâu cần giao mổ trâu việc gì cũng có trước sau trong ba người c h ú n g ta lấy ngài tu vi cao nhất chỉ là việc còn con này há còn cần phiền ngươi quý thủ có giáo huấn kẻ cuồng đồ này cũng phải là ta trước ra tay mới là còn mời thiếu ra cùng tả đại ca nhường cơ hội này cho thuộc hạ lão nhiếp vậy mà cũng có như thế nguyện vọng hơn nữa lý do còn rất đầy đủ tống tả hai người đều khó mà mở miệng phản bác được lúc này sắc mặt khá là khó khăn trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi đang lúc tả một cùng nhiếp phong hai người còn đang mải xin ý kiến đâu một đứa ngư ông đắc nhanh tay nhanh chân sành trước con mồi chỉ thấy nãy giờ vẫn như hũ nút ngồi một chỗ không nói lời nào hùng bá vậy mà khó được một lần xuất hiện vẻ xảo hoạt tâm động không bằng hành động nhân lúc hai vị lão ca còn đang tranh chấp thằng này đã trộn lên một đôi thiên vương c h ù y đặt cạnh mình rồi vội vàng nhảy xuống ở đây ta nhỏ nhất đối thủ này chính là của lão hùng đợi còn lại người phản ứng đã thấy thân hình to như con gấu mọn g của hắn rơi xuống cột đá dưới thủy hồ rồi ầm ngốc hùng khiêng công thật không d á m khen tặng hắn cùng với đôi đại chùy trọng lượng như thế lớn từ trên cao rơi xuống cũng không biết dùng hóa kình tán lực đi một chút lúc này từ trên lầu hai thật nặng nề đáp xuống đất liền vang lên một tiếng đ ồ n g c h ó i tai ngay cả xung quanh lang hoàn thủy tạ kiến trúc mọi người cũng đều cảm thấy rung lắc lên mấy lần như vậy nhìn cái này thân pháp kể cả dương nam bên này nhân sĩ cũng phải cảm thấy xấu hổ đỏ mặt lắc đầu đối diện lãnh kỳ huy vậy càng tức giận bị tống khuyết ba đứa tùy tùng coi như món đồ trong túi đẩy đến đẩy đi dường như bất cứ ai cũng có thể tùy tiện nắn bóp đổi lại ai cũng thấy chạnh lòng nữa là t à n hồn thiết chào hắn kẻ này không thèm nhìn trước mặt hùng bá mà đưa mắt lạnh lùng quét lên trên lầu một người chất vấn tống công t ử ngươi đây là có ý gì nhìn lão lãnh sắc mặt như đít nồi vậy khó coi tống gia cũng khá ngượng ngùng vội vàng cười khổ giải thích lãnh huyên thông cảm đám tùy tùng của ta lần đầu được gặp gỡ những bậc tuấn kiệt thế này nên cực kỳ hâm mộ muốn tìm đến các vị lính giáo võ công cũng là nhân chi thường tình phiền lãnh huyên chỉ điểm cho hắn mấy chiêu đợi ngươi thắng rồi ta lập tức xuống cùng ngươi tỉ thí lãnh huyên thấy thế nào là như thế sao nhìn tên to xác trước mặt hai mắt bắn ra vẻ cuồng nhiệt nóng bỏng lãnh kỳ huy cũng tin tưởng mấy phần hơn nữa từ đối phương vừa rồi thể hiện ra thân pháp cùi bắp thằng này lập tức não bổ ra một chuyện tống khuyết đây là ngại mất mặt nên mới tìm biện pháp thế này cũng đúng nhân ra nói gì thì nói cũng đã là được coi cùng nhà mình trưởng môn bình khởi bình tỏa ngươi hú một câu tống các chủ liền cùng ngươi tỉ thí vậy không phải quá rẻ rúng rồi bây giờ chỉ cần đánh thắng hắn tiểu đệ có cái này b ậ t thang lại tiến lên khiêu chiến tống ra thuận thế đáp ứng xuống không phải vừa đẹp thì ra là thế thì ra lại là thế ta liền nói mà nếu đối phương tùy tùng thực sự mạnh như thế thì đã không bừa bãi vô danh hóa ra tất cả chỉ là s á o lộ tống các chủ cử ra cái này đen đúa tên to s á c xuống cho mình đánh cũng là vì để lấy một lý do dễ nghe một chút mà đi xuống thôi tự nhận đã hiểu ra vấn đề lãnh ca lúc này bực bội hoàn toàn biến mất ngược lại nhìn về hùng bá ánh mắt còn có một chút nhu hòa như vậy nếu mình cùng kẻ này nương tay không mình nhất định sẽ nương tay tống khuyết hẳn cũng sẽ ăn mận trả đào chút nữa cùng mình thi đấu mà hạ thủ lưu tình đợi hai bên ăn ý phối hợp đánh quá chăn chiêu mình sẽ biết thời thế mà chủ động nhận thua như thế chẳng phải đẹp quá thay h ắ t h ắ t h ắ t lánh k ì huy trong lòng mừng như điên mặt ngoài cũng là cười như một đoá hoa vậy sáng lạn tống t ô n g t ử khách khí nên là như thế mục đích của buổi tụ hội hôm nay chính là giao lưu tâm đắc có người muốn cùng ta giao thủ lãnh mố mừng còn chưa hết nữa là nói gì đến tức giận vị này hùng huyên để đúng không không cần ngại ngùng đến đây đi hai huyên để chúc ta cùng nhau giao lưu cộng đồng tiến bộ yên tâm đi ca ca ta sẽ dùng ra bốn năm phần sức như vậy lão lánh trong lòng sảng khoái quyết định ta muốn làm thiên đao năm mươi mốt chương bốn trăm bốn mươi bốn hùng ra thời khắc một lang hoàn thủy tạ tống khuyết vốn còn định tốn công tốn sức giải thích một phen đ â làm sao tự dưng thấy lãnh kỳ huy thế mà dễ nói chuyện như vậy cũng hơi ngỡ ngàng không chỉ là hắn kể cả xương nam hay bên kia kiếm nam mấy người cũng mộng bức nhìn về lãnh ca không rõ thằng này hôm nay đổi tính rồi hay cắn nhầm thuốc vừa mới h ầ m h ầ m hè hè hưng sư vẫn tội xong tít c ắ c sau đ ó là mừng như tân lang sắp vào động phòng hoa c h ú t cười không biết trời đâu đất đâu đậu xanh rau má công phu biến sắc mặt cũng quá lợi hại đi tống đại quan nhân lại không quen thuộc lão lãnh tính cách lúc này còn đang cảm thán hàng n à y tính tình so với vẻ ngoài cô hồn áp sát của hắn trái ngược nhau thật là một vị ngoài lạnh trong nóng nhiệt tâm huyên để nha nhưng mà vô duyên vô cớ cứ cùng bản thiếu tế mi lồng nhãn là có ý gì chẳng lẽ có khi nào thằng này lại là một gay lão tống ra hoa cúc bất giác siết chặt lòng dùng mình không ngớt cũng may mình tỉnh đòn không cùng hắn giao thủ nếu không quyền cước không có mắt trong quá trình giao thủ bị đối phương chấm múc vài cái thì thiệt thòi lớn rồi phần này d i ễ m ngộ vẫn là nhường cho ngốc hùng tuyệt vời sợ để lâu thì sinh biến biết đâu lãnh kỳ huy lại tiếp tục đòi tìm đến bản thân cầu ái tống khuyết vội vàng đứng dậy hướng về phía yêu cơ mở miệng hội trưởng hắn gọi hùng bá là dưới tay ta một người đắc lực thuộc hạ võ nghệ rất không tầm thường tại hạ xin được mạnh dạn đề cử để hắn đại diện cho chúc ta dương nam huyên để cùng lãnh huyên tỷ thí một lần tuy không hiểu tiện nhân này trong hồ lô bán thuốc gì nhưng xuất phát từ việc đối với tống đại quan nhân tin tưởng minh nguyệt vẫn rất nể mặt mỉm cười gật đầu có thể hùng bá đúng không nếu như ngươi có thể thắng được trận này b ả n cung nhất định sẽ có trọng thưởng đa tạ triệu tiểu thư ngốc hùng hướng lên chủ tọa chắp tay ôm ôm nói. đã được yêu cơ chấp thuận. tống khuyết lúc này mới hài lòng cười. hội trưởng. a hùng hắn học nghệ chưa tinh. ra tay không biết nặng nhẹ sợ sẽ làm phá hủy nơi này đồ vật. không bằng chúng ta ra một chỗ khác rộng rãi hơn rồi tiếp tục thi đấu. nhìn lại phía dưới tầng một thủy hồ bây giờ đã toàn là ngổn ngang tàn tạ. triệu minh nguyệt thanh lãnh khuôn mặt cũng khó được một lần xuất hiện biểu cảm đáng yêu biếu môi tiếc nuối cái này chỉ một động tác rất nhỏ thoáng cái tức qua mà thôi nhưng ở đây người nhất là các nam nhân đều hầu như thời thời khắc khắc để ý về phía nàng đám điểu ti này lập tức chúng chiêu rồi nhất thời trong thủy t ạ vang lên vô số tiếng trầm trọng hít sâu phải đến chính thành nam đồng chí ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly nhìn qua là biết đang lâm vào huyễn cảnh e hèm còn may còn có người tỉnh táo như tống tiền bối vì lũ không nên thân con cháu này soi đường chỉ lối nghe hắn một tiếng hắn giọng những cái kia thần trí ngơ hồ mấy người mới d ù n g mình sợ hãi tỉnh m ộ n g tất cả thật sâu cúi đầu không dám trộm nhìn yêu cơ thêm một phút giây nào nữa quá đáng sợ rồi còn triệu minh nguyệt bên này thấy đám sắc lang kia vẻ mặt nàng tất nhiên vô cùng tức giận bọn nó trong đầu huyễn tưởng ra cái gì vậy không cần nói cũng biết mỹ nữ hội trưởng cảm kích nhìn qua tống khuyết một mắt sau liền h ử lạnh một tiếng rồi đứng dậy quay người đi vào trong chúng ta ra ngoài sân lại tiếp tục tỉ v õ lúc này nàng dọn nói bất mãn mới lạnh lùng vang lên trong tai mọi người trong đại s ả n h nhìn nữ thần bóng hình đã biến mất sau tấm bình phong còn lại đám người mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt tất cả đều buồn bã những thất t h ở dài không nỡ cũng may chút nữa là còn được gặp lại huyết nguyệt yêu cơ đấy nghĩ đến đây mấy vị nhân huyên này mới vui vẻ lên bắt đầu theo hướng dẫn của lễ tân mà rời đi lang hoàn thủy tạ tống h u y ế t lúc này cũng không vội vã mà vẫn rất nhiệt thành cùng lãnh kỳ huy bắt chuyện lãnh huyên thuộc hạ của ta tu luyện không đến nơi đến trốn lại phiền ngươi phải đi qua đi lại thật ngại quá h a ha tống công tử nói quá lời cái này phải trách ta mới đúng không phải vì lãnh mố không khống chế được lực đạo chỗ này cảnh đẹp cũng không bị phá hủy như bây giờ thật tội quá lão lãnh nói đến đây cũng hơi t r ộ t xạ cũng may c h ị u tiểu thư không bắt hắn bồi thường nếu không bằng thằng này ra sản bán thân đi cũng chưa chắc đền nổi còn về việc ra ngoài kia t ỷ võ vậy cũng là mây bay rồi chuyện mấy bước chân thế thôi hơn nữa não bổ ra lý do tống ra đây là đang chuẩn bị trước sân bãi để sau đó tận tình thi đấu cùng đại công tử đám người vị này tán hồn thiết trào vậy càng thêm không có gì bất mãn gặp thằng này thế mà thiện giải nhân ý tống đại quan nhân vô cùng hài lòng nếu không phải nó giới tính yêu thích không rõ ràng vậy có lẽ sẽ là một đối tượng tốt để thâm giao đáng tiếc rồi mặt ngoài ấm áp mỉm cười như gió xuân đôi chân lại bất động thanh sắc cách gây lão này xa một chút tống khuyết mới gọi lên ngốc hùng dẫn theo vân h y cùng đám tiểu để theo đoàn người rời đi vong ưu đảo một chỗ sân rộng rãi thoáng đẳng đám hạ nhân đang tất bật cây bàn dọn ghế bày ra mấy k h u khán đài đơn giản như thế tất nhiên vì thời gian eo hẹp điều kiện lại có hạn cũng chỉ có những vị khách quý mới có tư cách ngồi còn lại người vậy thì đành chịu khó tìm chỗ nào mát mẻ mà đứng đi nhưng cũng không ai tỏ ra bất cứ vẻ gì bất mãn k ị c h lớn đang chờ đâu mọi người biết thân biết phận nhốn nháo đi tìm vị trí đắc địa ngồi xem d i ễ n rồi một lát sau đợi tất cả đều đã ổn định triệu minh nguyệt lúc này mới nhàn nhạt ra lệnh bắt đầu đi l á n h kỳ huy hùng bá hai người đã sớm chờ đợi từ lâu không cần ai thúc giục nữa liền chậm rãi đứng dậy đi ra bãi đất trống giữa sân xin mời ngốc hùng nói ít làm nhiều nhưng vẫn không mất lễ n g h ĩ a giơ lên cặp chùi trước tiên chào hỏi đối thủ chỉ là một trận đấu biểu diễn mà thôi lãnh ca ngược lại không làm sao để ý thoải mái khoát tay cười h á h a lão ca ta tính ra chiếm tiện nhi tu luyện hơn hùng lão để mấy năm lúc này liền nhường ngươi trước tiên xuất thủ rồi không cần lo lắng hay lưu thủ. hùng bá ngươi bản thân sở trường cái gì cứ tận tình thi triển ra đi. để ta xem tống công tử dưới chứng thủ hạ là có bậc nào phong thái. hai mươi hay ba mươi chiêu nhỉ như thế có vẻ quá ít thôi thì để đến tầm quá sáu mươi chiêu kết thúc là vừa. nói đồng thời vị này thiết thủ hương trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán tiện đà cũng cảm thấy khá nặng nề. muốn cùng người giả vờ t ỉ võ còn phải để người xem cảm thấy giống như thật cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng ngược lại còn rất khảo nghiệm một người năng lực diễn xuất c á c h này có lẽ so với khi này cùng lâm trấn huy một trận đánh còn càng thêm khó khăn đây vừa bước chân vào cánh cửa trường sân khấu điện ảnh lãnh kỳ huy đã cảm thấy tương lai mình diễn nghệ kiếp sống thật sự gánh nặng đường xa ngược lại đứng đối diện hắn ngốc hùng mới không có nhiều suy nghĩ đến thế làm một người đơn giản hắn suy nghĩ cũng rất đơn giản trực tiếp đã đối thủ muốn mình tận lực đập thằng này liền dùng sức tận lực đập tuyệt không lưu thủ ầm hai chân g i ấ m mạnh lên mặt đất để lại một cái hố sâu hùng bá cả người như đạn pháo bắn nhanh về phía lão lãnh tay trái cầm chùy hơi phóng trước bụng chùy phải thì cao cao d ơ lên trên đầu rồi dùng sức cả người từ trên trời hung mãnh đập xuống liệt địa chùy đang mơ mơ màng màng l á n h kỳ huy bỗng cảm thấy trên đầu nặng chiếu thật giống như núi thái sơn đổ sập xuống vậy thì quá sợ hãi thằng này vội vã thu liếm tinh thần dùng mình nhìn lên đã gặp hùng đại gia to như con gấu thân thể đang bao phủ toàn bộ tầm mắt của mình còn đáng sợ hơn nữa là nó cái kia cử đại chùy sắt đang dùng tốc độ nhanh bất khả tư nghĩ biến lớn khoảng cách càng lúc càng gần chỉ còn cách mặt mình chưa đầy một trượng nữa lão lãnh tức thì phong hồn đại mạo ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn kinh phong rát l ẹ quét vào mặt khiến con mắt không cách nào tiếp tục mở ra được để vị này tán hồn thiết trào quá sợ hãi có lòng muốn phi thân lùi lại nhưng tại hoàn cảnh này dù thiên la bộ có thần gì đến nữa cũng đành thúc thủ vô sách không còn cách nào lãnh k ì huy đành liều m ạ n g vận đủ kình lực lên hai tay hắn điên cuồng nhằm vào ngốc hùng thiên vương chùy xuất trưởng phá keng ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn vang lên để ở đây ngoại trừ những người đứng đầu cao thủ như tống khuyết tưởng mình còn lại tất cả đều bị c h ấ n đến hai tai ồ ồ s u n g động tu vi yếu người càng là nhất tề ôm đầu hét thảm bộ dáng vô cùng đau đớn trong trận đứng mũi chịu xào hứng chọn hùng bá một chùy toàn lực lãnh kỳ huy tự nhiên không tốt đi nơi nào ngốc hùng chỉ bị phản lực đẩy lùi lại ba bước liền đứng vững thân hình còn thằng này một bước cũng không lùi nhưng lại bị người coi như cái cọp gỗ vẫy đóng chôn chân xuống dưới đất ba tấc ngập sâu đến đầu gối hùng ra câu kia siêu to khổng lồ kẹo mút há là người bình thường có thể ăn được thằng này trải qua đoạn thời gian vừa rồi tu luyện bản mới thiên truy công lại được thiết ra hai lão tận tình chỉ đạo trùy pháp võ công có thể nói đã có tiến bộ vượt bậc thêm nữa tống khuyết không gián đoạn dùng te xe rác năng lượng bồi dưỡng chỉ mới sắp đột phá đến lục g a i ngốc hùng lực lượng vậy mà cũng đã đạt đến một tượng nông nỗi cực kỳ khủng bố cự lực như vậy lại thêm thiên vương t h ù y thế thiên quân từ trên trời đập xuống lãnh ca nếu không phải võ công phi phàm chắc có lẽ giờ này đã vinh quang trở thành một cái bánh thịt nhưng nhặt được một cái mạng cũng đã là cám ơn trời đất không chịu trọng thương vậy là chuyện không thể nào lão lánh bây giờ bộ dáng phải nói vô cùng chật vật khó miệng gì máu không nói lục phủ ngũ tạng tất cả cũng đều tổn thương khá nặng nhất là hai tay hắn đều không cảm giác được chút nào c h i giác nữa rồi dường như đó không phải là tay của mình vậy tất cả đều là lừa dối thằng chó chết kia tuyệt đối không phải là cái loại nhìn qua như vậy gà mờ mà hàng thật giá thật một vị cao thủ đấy hơn nữa đôi chùy sắt của nó cũng là đặc đấy việc này cần trọng điểm đính chính ngươi ăn lớn như thế thiệt thòi bản thân mình một phen tình cảm chân thành lại bị đối phương lợi dụng rồi lừa gạt hãm hại lánh kỳ huy lòng cực kỳ nghẹn khuất phấn nộ muốn trực tiếp há mồm mắng người nhưng lời còn chưa xuất khẩu trước mặt hắn con gấu đen kia đã lần nữa hùng hục xông lên cái kia vừa to vừa sáng bóng lại đặc ruột thiết c h ù i vẻo một cái hóa thành lưu tinh đang dùng thế thiên quân vạn mã lao về phía mình lãnh ca thiếu điều đương trường bị dọa đái ra máu cái kẹo mút này quá lớn rồi hắn thật sự là ăn không tiêu ta muốn làm thiên đao năm mươi mốt chương bốn trăm bốn mươi lăm hùng ra thời khắc hai vong ưu đảo diễn võ trường mọi người lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn trong sân một bậc kỳ cảnh khi nãy còn d i ễ u võ dương oai uy phong bát diện thế không thể đỡ tán hồn thiết thủ lãnh kỳ huy vậy mà bây giờ lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt đánh cho hộp máu đương trường hơn nữa nhìn giá thế kia nếu không cẩn thận ứng đối lần này có lẽ cũng sẽ không chỉ là hộp máu đơn giản như thế lão lánh hiện tại thực sự đã là mặt cắt không còn giọt máu nhìn hùng gia thiên vương chùi mãnh liệt đập tới t h ằ n g này vội vàng hét lớn một tiếng cũng không màng cái gì hình tượng nữa mà điên cuồng thiêu đốt khí huyết hai chân hắn liên tục dãy rủa cuối cùng thành công đem chèn xung quanh đất đá gạt văng ra nhưng đồng thời địch nhân đại chùi cũng đã tới ngay trước mặt không kịp suy nghĩ nhiều lãnh kỳ huy hận hận chửi thầm một câu liền lần nữa dồn lực hết sức bình sinh đánh ra mình tối cường một đòn bát tuyệt chào tôi kiên tuyệt sát âm âm thanh kim thiết va chạm trát chúa để mọi người màng nhĩ đều ẩm ẩm sinh đau may mà đã có lần trước kinh nghiệm tất cả đều đã kịp thời lấy tay che đi lỗ tai nên mới không có ngộ thương đáng tiếc xảy ra va chạm lớn đến mức giữa sân lập tức bị hai người đánh nổ ra một hố lớn bụi đất gạch đá bay đầy trời mỗi viên đều mang theo không ít kình lực để quan chiến khán giả đều phải dồn dập tự thân thi triển thủ đoạn bảo vệ tự thân an toàn đợi d ư âm qua đi mọi người tập trung nhìn về trong trận thì mới thấy rõ tội khôi hỏa thủ gây nên cảnh này hai người thân ảnh khụt khụt khụt lãnh kỳ huy tay phải hổ trào rách bươm máu tiết ra xối xả nhưng hắn đã không có bất kỳ chút nào cảm giác vị này tán hồn thiết trào lúc này đứng cũng không vững đang quỳ một chân xuống đất tay trái bụng ngực liên tục kho khan mỗi lần vo đều thấy hắn nôn ra một búng máu như thế có thể biết được kẻ này nội thương là c ỡ nào nghiêm trọng ngược lại bên kia hùng bá tuy cũng là khá chật vật bị lão lánh đánh bay gần chục trượng đến sát biên giới người đứng xem mới coi như miễn c ứ n g dừng lại được nhưng thằng này da dày thịt béo lại không chịu đến bất cứ tổn thương gì hoặc ít nhất theo bên ngoài nhìn lại chính là như vậy lúc này ngốc hùng lắc lắc đầu vài c á c h cho bớt choáng váng sau liền định thần nhìn về mình đối thủ vốn còn chuẩn bị tư thế muốn hăng hái xông lên nhưng bất ngờ thấy lãnh ca vậy mà đã q u y hàng này liền buồn bực mở miệng yếu như vậy phục từ thể xác đến tâm linh song trọng đánh sâu vào để một người tâm trí sắn giỏi như lãnh kỳ huy cũng không chịu nổi bực này bảo kích tức thì lửa sận công tâm đương trường hộp máu tam thăng hắn cảm thấy mình quá oan uổng đám người này quá xấu rồi bản thân bị bọn nó hoa tâm xảo ngứ lừa gạt không chút đề phòng để rồi thành ra bị đánh đến thân tàn ma g i ả i như này không nói song chuyện sau đối phương còn trắng trợn trước mặt bàn dân thiên hạ dùng ra lời lẽ cay nhiệt sỉ và châm biếm lẽ này lại như thế thiên lý ở đâu nha lãnh ca hận trí cực hai mắt lửa giận gần như hóa thành thực chất nhìn chằm chằm tiểu tặc trước mặt rồi cắn răng nghiến lời gằn giọng ngươi c á c h đồ vô sỉ. ti bị tiểu nhân lão tử thề nhất định phải rút gân lột ra ngươi để báo lại hôm nay mối thù nhục nhã hừ nhưng đúng lúc này một tiếng hừ khẽ vang lên lập tức đem hắn nổ diếm hoàn toàn dập tắt nhìn chủ tọa vị kia huyết nguyệt yêu cơ sắc mặt đã dần biến lạnh kiếm nam ba đạo bên này sư nhân hùng mấy người cũng biết chuyện không ổn vì lãnh kỳ huy nói ra những điều không nên nói chuyện nhà mình tiểu để gây ra làm lão đại sư nhân hùng tự nhiên không thể cứ thế chối bỏ trách nhiệm thằng này đành căng ra đầu đứng ra giải thích triệu tiểu thư bớt giận chư vì h ư ơ n để bớt giận a huy hắn cũng là nhất thời giận quá mất khôn mới nói ra như thế thôi cửu giang minh đồng khí liên c h i chúng ta tự nhiên sẽ không làm những việc tương tàn minh hữu để người phỉ nhổ. Trận này chúng ta nhận thua. A huy, còn không mau cho triệu tiểu thư cùng hùng bá tiểu huyên để xin lỗi dù muốn hay không. lão lánh tất nhiên cũng không dám tại chỗ này gây nên trúng nổ. hơn nữa đại công tử có lời. hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. gắng gượng đứng dậy rồi hơi khẽ khom người cùng minh nguyệt tạ lỗi. đợi đến lúc quay sang ngốc hùng. lão lãnh còn nổ khí chưa tiêu hận hận c ắ n răng xin lỗi cái này dọn điệu cùng nó trần trụi hận thù hai mắt để người ngu cũng biết hai từ này vốn không có chút thành ý nào hùng bá tuy hơi ngốc nhưng không ngu gặp đối phương bộ g á n g thù sâu như biển thế hắn cũng không hiểu ra sao đám gia hỏa này thật sự là khó hiểu bảo đánh trước lã ngươi nói đừng lưu lực dùng sức mà đánh cũng l à ngươi bây giờ đánh cho vui sướng tràn trề xong rồi ngươi lại hận lão hùng thật sự có bệnh ngốc hùng nhíu mày buồn bực khờ đầu khờ não bộ dáng rất có hỉ cảm thêm nữa hàng n à y vừa vì dương nam người đòi lại vinh quang xung quanh khán giả tự nhiên sẽ không tiếc rẻ với công thần đều đồng loạt bộc phát ra tiếng hoan hô võ tay nhiệt tình nhất thế mới tốt chứ hùng bá ngươi giỏi nhất đó là thanh trúc nha đầu này mặt đỏ bừng bừng phấn khích khản giọng gào lên hùng thiếu hiệp làm tốt lắm cho đám ngoại lai kia biết chúc ta dương nam người không phải là bọn chúng có thể gây chuyện hùng ca ca cố lên đánh bẹp đám người xấu kia tối nay ta sẽ mời ngươi ăn tiệc không biết từ đâu một giọng nhu nhu mềm mềm h ế t lên trọng điểm chú ý đến mấy từ ăn và uống lão hùng tức thì kích động lập tức trợn mắt g á o g á o nhìn quanh kiếm tìm hắn bộ dáng này càng t r e o đến mọi người vui vẻ tất cả đều thiện ý cười lên ha h à đến là bên kia một vị manh mũi cũng không ngại ngùng hào phóng đứng dậy cùng hắn phất tay ra hiệu c á c h này thành công khiến cho sau lưng tống khuyết một tiểu nha đầu nóng mắt vô cùng dương nam người qua cơn mưa trời lại sáng một đám tận tình hò hét vui thích rạt rào c á c h này tự nhiên khiến bên kia những vị khách nhân cực không hài lòng trao đổi với nhau một lát sau bên giang đông một vị thiếu nữ lúc này liền đứng ra quát lớn để bản cô nương đến lính giáo ngươi thứ đồ vô s ỉ này võ công đó là một vị rất xinh đẹp thiếu nữ mặt bạch y tay cầm bội kiếm ngũ quan tinh xảo phối hợp với một đôi mắt dài hẹp sắc bén nhìn qua rất có một phen anh khí hào hùng đây chính là giang đông bên kia rất nổi một vị tuấn kiệt hiệp nữ phen hâm mộ vô số mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn nàng đồng thời cũng khó hiểu vì sao người thì xinh đẹp lại buông lời khó nghe như vậy nguyên nhân cũng là vì vừa rồi lão lánh thua trận trở về liền cho đồng bạn giải thích sơ lược nguyên do bên này ba đạo tuấn kiệt mới tất cả hiểu ra vì sao thằng này lại có như thế một loạt kỳ quái hành động như thế tiện đà bọn họ cũng đều cùng chung mối thù mà thay lánh ca tức giận bất bình dùm hóa ra là biết đánh không lại nên xử âm mưu dược kế đối với những ngày gian trá tiểu nhân bọn họ tự nhiên sẽ không cần dùng sắc mặt tốt đến xem không hiểu trong đó nguyên do hùng bá cực kỳ buồn bực lại lần nữa bị người chửi là đồ vô s ỉ dù tính tình tốt hắn cũng bị khơi lên mấy phần lửa giận lúc này sắc mặt liền lạnh xuống tới hung tởn nhìn qua ta lão hùng sẽ đập nát cái miệng của ngươi hừ một lũ chỉ biết dùng âm mưu vừa kế san trá tiểu nhân để bản cô nương vạc trần tắc ngươi bộ mặt xấu xí gặp hai người ở giữa không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng có thể bạo phát bất cứ lúc nào đám khán giả rất thức thời lần nữa im lặng t ả n ra nhường lại sân đấu cho đôi mỹ nữ cùng g i ã thú này t ỉ võ đợi tất cả đã ổn định sau tưởng b ì n h cũng không dài dòng làm thêm những kia thủ tục dư thừa mà nhanh chóng ra lệnh t ù thí bắt đầu t ặ p tử chết đi tức thì đối thủ của hùng bá vì cô nương kia đã thi triển khiêng công tung người nhảy về phía hắn trên không trung nàng còn liên tục đạt bước thay đổi phương vị lúc thì bên trái trái lúc bên phải không ra một hồi đã để lại một chối tàn ảnh như hóa thành năm sáu người vậy đồng thời vây q u a n h ngốc hùng suất chiêu thân pháp thật thần diệu ngồi quan sát trận chiến tống khuyết thấy vậy cũng không nhìn được hai mắt sáng lên vội nhìn về bên cạnh mố vị đại thiếu dò hỏi cao tuấn hiểu ý lập tức thức thời cho bọn hắn giải thích nàng gọi liếu như yên giang đông đảo nhạc nghi phái cao đồ đó cũng là chúc ta c ử u giang minh một thành viên môn phái này giống bách hoa cốc đều lấy thu nữ đệ tử làm chủ mỗi người đều xinh đẹp tựa tiên thiên cực kỳ được nhân sĩ giang hồ truy phủng hắt hắt hắt đang cười bị ổi mới ý thức được nơi này còn có phân mỹ mi thằng này tức thì hắn dọn một tiếng vội thu liếm tinh thần tiếp tục mở miệng l i ễ u như yên hiện dùng thân pháp chính là nhạc nghi phái chứ sanh võ công huyễn điệp cửa biến nếu tu đến đại thành tốc độ có thể nhanh đến mức một hóa thành chín mắt thường còn không cách nào nhận ra vô cùng thần diệu hơn nữa cái này bộ pháp cực tôn lên dáng người nhất là nữ nhân khi thi triển ra liền như điệp tiên tử bay múa giữa không trung vậy chỉ nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui rồi giang hồ truyền ngôn xem các nàng đánh người tuyệt đối là một loại hưởng thụ lời này cũng không phải không có đạo lý nói xong liền không dành để ý nữa hàng này lại tiếp tục sắc mê mê nhìn trong sân vị kia điệp tiên tử liễu như yên uyển chuyển dáng người cái kia b ầ u ngực cái kia mông lại thêm nữa một cặp chân x à i miên man quá đ t hùng huyên đ ị mau mau xuống nhường cho ta tới mố đại thiếu lòng gấp gáp thầm hối hận vì khi nãy mình cứ quá do dự rụt rè